các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Điều đó. Khi nghe chuyện tới đây, tôi có suy nghĩ chuyện tâm linh thì khó có thể giải thích được lắm. Nếu ai họp thì thấy, mà không họp thì tìm cũng không ra, mà là nghiệp vậy đó. Thưa bác, đây là hai câu chuyện của con. Con xin chúc cho bác Viết Thảo luôn có nhiều sức khỏe, tinh thần vui tươi, ăn uống đầy đủ. Để có tinh thần kể những câu chuyện ma hay cho con và mọi người nghe Con mãi luôn ủng hộ kênh youtube của bác Cũng cảm ơn bác trái tim Cảm ơn bác Việt Thảo ký tên Phạm Thịnh Rồi bây giờ mình chuyển sang tới à, Những câu chuyện của Của Loan nhé. Đây là câu chuyện kể về má của con lúc gần đi Tức là gần chết gần mất đó Hôm nay là Sunday, đề tức là chủ nhật ngày 29 November 2020. À ha ha ha. chị này là ở ở Halifax, Nova Scotia, Canada. Thành ra cái cách viết là là là khác khác với bên Mỹ. Bên Mỹ để sẽ là November 29 nha, cái tháng đi trước, còn để bên Canada là ngày 29 November, hình như như vậy. Hình như giống như bên Úc. Hôm nay là Chủ nhật ngày 29 tháng 11 năm 2020. Con kính chào chú Việt Thảo. Con tên là Loan. Loan. Con chúc chú luôn khỏe trong mùa Covid. Con đang ở Halifax, Nova Scotia, Canada. Chú cháu mình có gặp nhau mấy năm trước lúc chú qua đây diễn với chú Trường Vũ, chị Như Loan. Con nghe nói là chú sẽ quay lại làm thêm show. Nhưng rồi không biết sao chú không đến nữa, cũng thấy hơi tiếc. Tại tụi con mê chú, với lại chú giúp cho cái generation của con hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Con qua đây từ nhỏ, nên nếu con có viết tiếng Việt sai, chú sửa hay ráng đọc dùm con nhé. Ồ, oh, mà cái spell check con nghĩ cũng đã làm ok, mong là vậy. Anyways Hôm nay tự nhiên con dậy sớm, thấy chú Post đồ ăn thèm quá trời. Mùa này Covid bên tuổi con lại bị lockdown, nên cũng đang bị tăng cân. Thấy chú Post đồ ăn thèm quá, he he he. Rồi con lại follow chú, thấy mấy câu chuyện ma chú đọc. Trời ơi cũng hên là ban ngày, chứ không chắc con không dám ngủ. Hồi đó giờ con cũng sợ ma, tưởng rằng ở Việt Nam mới có ma. Qua Canada rồi thì không có ma nữa. Bạn trai của con là người Canadian. Ông hay chọc con là tin chuyện ma làm gì không có thật. Tới nỗi coi phim kinh dị con cũng không dám coi cho dù biết đó là không thật. Cho nên nhiều khi thấy cái gì mà có chữ ma là con không dám coi hay nghe. Nhưng hôm nay không biết sao tự nhiên con đang coi chú nấu đồ ăn rồi coi một hồi thấy chú kể chuyện chị kia và bà ngoại. Làm con cũng nhớ câu chuyện lúc mẹ của con bệnh và sắp mất đi. Vậy con kể cho chú nghe, con cũng không nhớ rõ, tại lúc đó con cũng nhỏ xíu à. Nếu chú thấy chuyện dài quá hay gì đó thì chú lọc lại, đọc chuyện thôi nha chú. Con chúc chú luôn khỏe và mọi người ủng hộ chú thêm nhiều hơn. Trước khi đi vào câu chuyện thì Dịch Thảo cũng tâm tình một chút về ở Halifax, Nova Scotia, Canada là cái nơi mà Dịch Thảo có thu hình à, lobster, bắt lobster, tôm, tôm, tôm hùm đó ở bên đó. Của Đỗ gia Thì uh, dịch thảo Có qua đó Và có hứa là sẽ trở lại Nhưng mà cái đó nó còn tùy thuộc là Ở bên đó có tổ chức hay không Khi dịch thảo qua giúp Để mà làm một cái chương trình văn nghệ Hay đưa ca sĩ tới giùm Thì uh, Dịch thảo sẵn sàng Nhưng mà bên đó phải tổ chức thì bên này mới qua được chứ không tổ chức rồi qua làm gì? Có phải không nè? Bây giờ nói luôn nè, nếu bên hai đi phá Senova Scotia mà các bạn muốn có những chương trình văn nghệ mà muốn tổ chức thì thực hiện đi, rồi uh, tổ chức thì Việt Thảo mới mới qua và đưa anh em chị ca sĩ mà mình thích qua để mà hát cho mọi người nghe, nha. Nhớ là mình làm bên đó không có bán vé vô cửa, phải không nè, tất cả là vô coi free hết. Ok, rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu chuyện. Chuyện là như vậy Lúc con ở Việt Nam thì con ở dàm rầy, Hòn đất, kiên giang. Hồi đó con học lớp 3 hay lớp 4 gì đó. Mà lúc đó má con bị bệnh thì con cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net